茶ャー ấm áp như vận thái dương ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa suốt đời vì con gian nan ân tình đậm sâu bao nhiêu cha h ơi cha già già、u. còn nhớ mãi những ngày tháng cô kỷ niệm năm nào có phải trong lòng nhớ hỏi tuổi thơ bên cha gian khổ ngày đêm chăm lo mong muốn con được lớn cô 「さあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあ người và con ơi chớ bao giờ dối xa nghèo thì cho xanh xanh sao cho đời những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha ơi 「さそい」 con nhớ mãi những ngày tháng vô kỷ niệm năm nào khó p h a i trong lòng nhớ hỏi tuổi thơ bên cha gian khổ ngày đêm chăm lo mong muốn con được l ớ n khô Con nhớ những ngày ấy những đêm trường xa lạnh và cha nằm ốm con xui ấm những canh dài nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ non này con yêu ơi con hãy nhớ cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian nghèo thì cho xanh xanh sao cho thờ những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim cha ơi 「いよいよ」「きん」「きん」「きん」「きん」「きん」「きん」「きん」「きん」 《cha がどう?》<音>